Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Vốn dĩ tôi đã là quái vật Tân khả lại không cách nào thoát ra được lời phủ nhận Vì thế Cô nghe thấy giọng nói của chính mình Khẽ thằn nhẹ như nhận mệnh Ừ, là thật Thiếu niên lăng lẽ không khóe môi Trong đôi đồng tử đen sầm lên tiểu sáng Hắn một tay chống thanh chắn Cúi người về trước Tân khả hơi căng thẳng Nín thở như cam như chịu mà nhắm mắt lại Khả khả Một tiếng gọi bắt chợt vang lên và vơ sự yên lặng giữa hai người. Tần khả một bừng mắt, hốt hoảng tránh sang một bên. Đáy mắt Hoác Tuấn, xe qua một chút túng quấn cùng bực bội. Sau tiếng gọi, cô thâm tình mới chạy tới trước cầu thang. Hoàn toàn không nhận ra có gì khác lạ, cô lóc mạnh chiếc di động ở trong tay. Thầy, thầy chủ nhiệm tìm cầu, bảo cầu lên trên văn phòng ngay, gấp lắm, cầu mau đi đi. Tần khả ngần người nhưng không hề thấy bất ngờ. Tớ biết rồi. Cô gật đầu rồi lại do dự nhìn về phía Hoác Tuấn anh về lớp hoặc về nhà hoặc đi đâu cũng được nhưng đừng có thấy hồ dò học sinh lớp đen khối 11 nữa hoác tuấn lại lùng quét mắt nhìn cô ánh mắt mang theo chút bất mãn tần khá mất đau dĩ có cảm giác như mình đang giấu một con chó lớn vừa mới hạng vốt sói anh không muốn bị gắn cho tội danh đe dọa người khác mà bị dẫn đi đấy chớ các học sinh lớp đó đã bị anh hồ tới phát bệnh rồi yên lặng thêm một lúc hoác tuấn mới bồn bẩn thấp giọng hờ một tiếng hắn không nói gì nữa Tay đút túi nghiêng người đi Bước qua tần khả đi xuống cầu thang Nhìn theo bóng lưng Hoác Tuấn dần biến mất Cố tâm tình cảm thán Bật ngón thay cái với cô Khà khả sau này tớ không gọi cậu là khà khả nữa Gọi cậu là cao thù thuần lòng nhé Tần khả nhị không được bật cười Cách khoảng không gật đầu với cô Không nói với cậu nữa Tôi đi gặp thầy Tống đây Ừ Tới văn phòng Tống Kỷ thắng Tần khả cũng gặp cả Hoác kẻ ngôn Không biết đã tới từ bao giờ Cô ngại ngùng ái náy nhìn đối phương Em xin lỗi thầy Hoác Em mang đến phiền toán cho thầy rồi Hoác kẻ ngôn đáng thấp giọng Cùng với Tống Kỳ Thắng nói gì đó Nghe vậy thì cười khổ Sao em biết không phải là tôi gây rắc rối cho em Tân Khả nói Thầy mới đến Khàn Thành Lại là lần đầu tới trung học cản đức Hẳn là không có ai muốn tính kế thầy Ừ đúng là không phải nhằm vào thầy Hoác Tống Kỳ Thắng nói trên vào Tần khả ngần ra vừa nhìn sang phía thầy Thầy Tống, thầy biết là ai làm rồi ạ Cậu học sinh bày ra chuyện này Đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn Chắc là tưởng chỗ bảng thông báo không có camera giám sát Trong cái cây bên cạnh đó có giống một cái Tuy là vô tình bị lá cây che mất hơn nửa Nhưng 6 giờ sáng Học sinh đi qua cái camera kia cũng chẳng nhiều Tống kỳ thắng nói Rồi đầy một tờ giấy ghi thông tin học sinh lên trên bàn Tần khả vội tiến lên nhìn Cô cầm tờ giấy lên xem Nhìn lướt nhanh qua cột họ tên cùng ảnh chụp Sau khi nhìn rõ, cô sừng sốt. Không phải với người trong hình, là người cô quen biết. Hoàn toàn ngược lại, cô gần như không thể lục tìm được bất kỳ chỗ ấn tượng nào về người này trong kỷ ức của mình. Nhưng lại loáng thoang có cảm giác quen mắt. Tống Kỳ Thắng thấy phản ứng của cô, thì thấy hơi lạ, hỏi Em không quen sao? Tân khá lắc đầu. Cô nhìn Tống Kỳ Thắng, giật mình khi nhìn thấy thầy dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình. Em phải biết cậu thạ à? Tống Kỳ Thắng cùng với Hoác Kẻ Ngôn đứng bên lếp mắt nhìn nhau. Sau đó thầy bất đơn diện nói Ở dưới hệ cấp 2, cậu ta học trong lớp với em đồng thời còn là phóng viên ảnh cho tập san của trường. Hôm đó cậu ta tới quảng trường nghệ thuật chụp ảnh cho một tuyên truyền. Chắc là tình cớ bắt gặp em với thầy Hoác cho nên mới chụp mấy bức hình kia. Tần khả bối rối. Đời này vừa sống lại là cô lên ngay cấp 3 ấn tượng về bạn học trong lớp thấy cấp 2 của cô đã không còn gì nữa chỉ là phóng viên anh cho tập sang của trường ạ tân kha ngần người lật tìm trong đại dương ký ức đời trước ra được một số mảnh ghép rời rạc mấy giây sau cô chợt bừng tỉnh cậu ta là người tỏ tình với em ngay trước mặt mọi người mà em cũng quên được hoa kể ngôn thoải mái chưa đùa bạn học tân khả này vừa rồi em nói không sai chuyện này đúng là cồn nhóc chỉ nhớ tổ như em liên luyện tôi rồi tân khả hiện tại đã hiểu hoa kể ngôn nói đúng đời trước người này đã để lại cho cô chút ấn tượng vào thời cấp 2 bởi vì cậu ta từng lôi mấy tấm hình mà cậu ta chụp trộm cô ra rồi tỏ tình với cô hồi đó tân khai vẫn chưa biết đến các cao thủ đẳng cấp như hoác tuấn hoác trọng lâu cô bị cậu ta dọa cho sợ chết khiếp nếu cô nhớ không nhầm lúc đó mình còn cầm ảnh tới gặp giáo viên chủ nhiệm xin giáo viên chủ nhiệm phải chuyển chỗ mình và cậu ta cho bằng được xem ra là vì chuyện này tân khắn lại tinh thần vẫn đang giữ cười khổ là do em khi đó còn nhỏ Giải quyết không thòa đáng Tống kỳ thắng thì quá nhìn cô Mới có qua một năm thôi mà Tân khá cười cười Dùng câu nói đùa lếp liếm cho qua Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net